Phương là màu tím của nhà văn Hoàng Thu Dung. Phương Nghi ôm cặp trước mặt, lẫn thửng bước lên những bậc thang. Cô định đẩy cửa vào phòng giám đốc, thì một giọng nói đột ngột vang lên làm cô đứng gần lại. Bắc Trung không có trong đó đâu cô Nghi. Phương Nghi quay lại. Thế ba tôi đâu? Giám đốc đang ở phòng hợp. Hôm nay hợp hội đồng quản trị. Cô thư ký vừa nói vừa nhìn Phương Nghi. Giọng cô lễ phép nhỏ nhẹ, Nhưng rõ ràng không giấu được các cảm. Cô ta nhìn đôi mắt đẹp như vẻ của Phương Nghi, Rồi quay đi như ngăn lại cảm giác khó chịu. Phương Nghi đứng yên đang suy nghĩ, Rồi ngẩn lên. Thế họ hợp lâu chưa? Khoảng một tiếng. Ôi, vậy thì phải đợi tới bao giờ, tôi phải qua đó mới được Vừa nói cô vừa đi ra hành lang, mặc cho cô thư ký ngăn cản Cô quay mặt đi, khẽ hấy cô ta một cái Phương Nghi không hiểu tại sao cô ta lại ghét mình như vậy Mà một người ghét mình thì bắt mình thương sao được Cuối cùng thì phải không ưa lại cô ta Chứ làm sao bây giờ Có lần Phương Nghi nghe loán thoáng Cô ta bảo mình là con nít quỷ Đóng đảnh Phương Nghi không hiểu mình quỷ ở chỗ nào Nhưng cô xem đó là lời nói sau lưng Cô không quan tâm lắm Cô chúa ghét cái kiểu nói xấu người khác Nhất là người lớn nói xấu con nít Chẳng hay ho gì cả Phương Nghi đi về hướng cuối hành lang Vừa gõ nhẹ cửa phòng Cô vừa gọi lớn Ba ơi Mọi người trong phòng quay nhìn ra cửa Phương Nghi nở nụ cười hồn nhiên chào mọi người Rồi ngồi xà xuống cạnh ông Trung Con qua đón ba về luôn Sáng nay cô nghỉ lớp Bạn con kéo đi chơi hết rồi Sao con không đi với bạn luôn Thôi qua đây chơi với bà thích hơn Mắt Phương Nghi chợt bắt ngập Tia nhìn của Khắc Minh Cô lập tức nhìn đi nơi khác Khắc Minh cũng không nhìn cô nữa Anh nghiêm mặt ngồi im Cho mọi người tập trung Những thành viên trong ban giám đốc mỉm cười Chờ ông Trung quay lại bàn tiếp công việc Phương Nghi ngồi ngoa ngoãn bên bàn Cô hết nhìn người này đến người kia Với ánh mắt tò mò Nhưng tự nhiên không nhìn đến Khắc Minh Dù cô biết rằng ánh mắt nghiêm khắc của anh đang hướng về cô Đây là lần mấy chục cô và anh giận nhau Lần này thì thật là dữ dội Cô nghĩ như vậy là hết rồi Vì cả hai đều tuyên bố chia tay Chứ yêu nhau mà cứ cãi cọ hoài Thì thà chia tay cho xong Phương Nghị nhớ cách đây ba hôm Cô và Khắc Minh đã cãi nhau một trận trí tử. Đó là buổi tối hai người đi dự sinh nhật cô bạn của anh. Không hiểu Khắc Minh nghĩ gì mà cứ nhảy với cô ta liên tục cả chục bán nhạc, bỏ mặt cô ngồi một mình ở góc phòng với cơn giận. Đáng lẽ khi trở lại chỗ, biết cô giận, anh phải năn nỉ. Đàn này anh cứ tỉnh bơ. Phương Nghi nổi sùng, bỏ đi chỗ khác. Và ngồi đến tận lúc về Với một gã con trai đến làm quen Thế là trên đường về Cả hai cãi nhau Khắc Minh bảo không chịu nổi tính thiếu chung thủy của cô Nói rằng không cho phép có người yêu như vậy Lúc ấy Phương Nghi đã hét vào mặt anh rằng Cô thà không có người yêu Chứ không chấp nhận con người bay bướm như anh Xích tí nữa thì Khắc Minh đã táp cho cô một cái Khi đưa cô về nhà Anh vẫn ngồi yên trên xe cho cô xuống Rồi phóng đi Không thèm nói một tiếng Đó là hành động cô không chấp nhận được Đã ba ngày Cả hai không gặp nhau Không gọi điện cho nhau Có lúc Phương Nghi cũng thấy nhớ Nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ngay Cô không muốn nghĩ về anh nữa Không ngờ sáng nay gặp anh ở đây Đến trưa thì buổi hợp kết thúc Ông Trung vừa ra khỏi phòng thì có điện thoại Phương Nghi đứng chờ một bên Lát sau ông quay lại Vỗ nhẹ vai cô Bà phải đi gặp người bạn Con về một mình nghe con gái Thấy vẻ phụng phiệu của Phương Nghi Ông cười an ủi Chiều ba đứa đi chơi, bây giờ để xác mình đưa con về. Phương Nghi chưa kịp phản ứng thì ông Trung đã gọi khắp mình. Lúc ấy anh đang đi tới. Cháu đưa công về nhé, bác phải đi công việc gấp đây. Dạ. Ông Trung nhìn đồng hồ rồi đi nhanh ra ngoài. Còn lại hai người trong phòng, Phương Nghi ngồi phịch xuống ghế. Mặt lầm lì ngó ra ngoài Khắc Minh cũng ngồi xuống bên cạnh ung dung lấy thuốc ra hút Mà không nhìn đến cô Những người trong phòng hợp lần lượt ra về Vài người nhìn họ dới dễ hiểu biết Thậm chí Biểu họ hãy làm quà với nhau Khắc Minh làm một cử chỉ đáp lại Rồi anh ngồi yên cho mọi người đi ra Cuối cùng anh lên tiếng Về chưa Anh về trước đi. Phương Nghi lạnh lùng. Ba em nhờ tôi đưa em về. Đừng để tôi thức hứa. Anh khỏi ngại chuyện đó. Tôi không nói gì với ba tôi đâu. Vậy hả? Vậy thì bai nha. Khắc minh nhúng dài, đứng dậy đi ra cửa. Gián điệu thản nhiên như không. Phương Nghi miếng môi ngồi im, ngực phập phòng vì tức giận. Cô chớp mắt, cố né để đừng khóc, nhưng không ngăn được, và cô khóc tức tưởi một mình trong phòng. Tức muốn chết được, tại sao cô lại có thể yêu một kẻ ngang ảnh như vậy chứ? Càng nghĩ Phương Nghi càng tức và càng khóc dữ hơn. Cô đắm mạnh tay lên bàn một cách bất lực, đến nỗi cây viết rơi xuống đất cô cũng không hay. Khóc chán, Phương Nghi lào nước mắt đứng dậy. Cô dưới tay lấy cái cặp ôm trước ngực chậm rãi đi xuống cầu thao. Khắc Minh đang đứng ở cửa, tay thọc túi dựa vào tường. Phương Nghi làm lơ đi qua, nhưng cánh tay cô bị giữ lại. Bây giờ về chưa, tôi đưa về. Không dám phiền tới anh, tự tôi đi một mình được rồi. Làm ơn buông ra đi. Đừng có nói ngang, buông ra à mình giữ chặt cô trong tay tại sao em chịu để cho tên đó tán tỉnh muốn chọc tức anh phải không đừng nhắc tới chuyện đó tôi không nghe đâu xưa lắm rồi anh không còn biết xưa hay không nhưng anh muốn em phải thấy lỗi của mình em đừng quên là mình đã có người yêu trước có đấy nhưng hôm đó đã thỏa thuận chia tay rồi Chuyện đó không ảnh hưởng gì đến anh Không ảnh hưởng hả Thật không Anh cấm nói ngang nghe chưa Cấm tuyệt đối Tôi không thèm gây với anh Buông ra Đừng có bướ Đã thối thượng chia tay rồi Sao anh dám đụng tới tôi Sao anh thất hứa quá vậy Khắc Minh trừng mắt Dẹp chuyện chia tay đi Cấm nhắc đến nói nữa nghe không Bộ mỗi lần giận nhau là phải chia tay hả Đúng đó Tôi là như vậy đó Nhưng anh không muốn Em đừng trẻ con quá Phương Nghi cố rút tay ra Không thích thì kệ anh Không việc gì đến tôi Anh không muốn hai đứa cãi nhau nữa Tại sao em cứ muốn chiến tranh hoài vậy Thế ai gây chiến tranh trước Dĩ nhiên không phải anh Đến lúc này mà Khắc Minh vẫn bảo thủ Dẫn cho là cô mới là người có lỗi Lúc nào anh cũng đàn áp cô cả Phương Nghị tức đỏ mặt Nói hấp tách Đúng, đúng, không phải anh Còn tôi thì lúc nào cũng có lỗi Lúc nào anh cũng ăn hiếp tôi Anh là... Trời đất Khắc Minh chờ bật cười Rồi cười như chưa bao giờ nghe một chuyện khoai hài thế Rồi Phương Nghi ngơ ngác nhìn Khắc Minh Thái độ của anh làm cô hơi ngại Cô phải tay Tôi về Không nói chuyện với anh nữa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 Anh muốn hai đứa nói chuyện một cách tình tĩnh Hôm đó cả anh và em đều nóng nảy La hét thì có ít gì Em khổ mà anh cũng khổ Tại sao hai đứa cứ cấu xé lẫn nhau hoài chứ Nếu đặt vào vị trí anh Em sẽ làm gì Khi phải ngồi chờ cho người khác tán tỉnh người yêu của mình Và ngược lại Anh sẽ làm gì Nếu tôi bỏ mặt anh một góc Và đi tán tỉnh người khác Anh không tán ai cả Đó Có bao giờ anh thấy lỗi của mình đâu Khắc Minh nhìn vào mắt cô Anh đã giải thích hàng chục lần rồi Thu Lan là bạn học cũ Và tụi anh ngày trước rất thân nhau Chỉ có vậy Em còn cố chấp nữa thôi Không để Phương Nghi trả lời, anh cúi xuống môi cô. Mấy ngày này, anh không muốn làm gì cả. bị em giận, anh chán mọi thứ. Phương Nghi không trả lời, cô khét hờ mắt đón nhận. Mỗi lần anh hôn là cô như quên hết trời đất. Không đủ sức để giận nữa. Cô yêu anh kinh khủng, nên dễ giận và dễ mềm lòng nhất là khi anh Diệu Dương đến vậy. Nòng nàng đến vậy. Cả hai mãi viết khôn nhau, không ai nhớ đến chuyện giận hờ nữa, cũng không nhớ vừa mới đây cả hai bên còn tức nhau kinh khủng. Có tiếng chân người ở hành lang làm cả hai giật mình vội rời nhau ra. Cô thư ký đi ra cửa, Giải mặt cô thản nhiên nhưng rõ ràng là cô đã thấy hết. Cô ta nhìn mình, hỏi nói nhỏ nhẹ. Tôi tưởng chúng tôi là người về sau cùng. Không ngờ còn cô Thanh. Ngọc Thanh khẽ dơ tay. Về nghe anh Minh. Cô miễn cưỡng chào Phương Nghi rồi đi thẳng ra cửa. Phương Nguy nhìn theo, cảm nhận Ngọc Thanh không ưa mình. Nhưng cô không hiểu tại sao một cái rồi rối đícht đi theo anh ra sân công ty vắng hoa chỉ còn người bảo vệ chờ đóng cửa chia tay với khắc mình ở cổng Phương ni chạy như bay về phòng mình nhưng đến trong cầu thang có tiếng gọi giật lại làm cô đứng khận lại cô vôai ni Phương Nghi miệm cưỡng đi theo đông vào phòng ăn bàn ăn chỉ có mình anh Đong Không biết sẽ có chuyện gì Mỗi lần anh Đông về nhà Là chắc chắn có chuyện rắc rối Mà cuối cùng người gánh chịu là cô Phương Nghi ngồi xuống đối diện với Đông Cặp để trên đùi Cô thấy đói bụng nhưng không muốn ăn Một là ăn cùng bàn với anh Đông Đông vừa nhậu vừa nhìn cô gường gường Ông già đi đâu vậy? Ba có hẹn với bạn ba Phương Nghi vừa nói vừa nhìn đi nơi khác Cô không chịu nổi khuôn mặt lừa đỏ Cùng cách ăn uống thô tục của Đông Đông không để ý cách tránh né của Phương Nghi Anh hất hàm Hồi nãy Hợp mày có nghe chuyện gì không? Em vô sao nên đâu biết gì Thằng Minh không kể với mày sao? Dạ không Đông cười khẩy Mày không biết thật hay giả đò đó Đừng có làm ra dễ thơ ngay con nhóc ạ Anh mày mà không hiểu mày thì ai hiểu mày Phương Nghi cao mày Anh nói gì vậy Em giả vờ chuyện gì Mày không biết thì tao nói cho mày biết Hồi nãy hợp bàn giám đốc Ông già nghe lời Thần Minh bảo tao rút vốn hỗ trợ cho công ty nó. Mày xem có được không? Nó có tài và thông minh, sao không tự xây sở mà bắt tao phải hỗ trợ? Tiền đâu? Tiền tao đâu phải là giấy lộn? Còn mày nữa, bị nó lợi dụng mà không biết, tối ngày chỉ biết yêu đương. Mày mà không phải con ba, thử coi nó có yêu mày không? Phương Nghi nhăn mặt. Anh Đông, tao nói không đúng sao? Mày là chúa nhẹ dạ, bị cái mã đẹp trai của nó quyến rũ như con ngốc vậy. tào chú mắt lắm. Phương Nghi khổ sở ngồi im. Cô biết anh Đông và Khắc Minh kỵ nhau như nước với lửa Khắc Minh coi thường anh Đông Vì anh ấy không có tài Đã vậy còn ích kỷ Chỉ lo ăn chơi Còn anh Đông đố kỵ Khắc Minh Bởi ba tin cậy Và để anh quản lý công ty chủ lực của bà Hai bên không ưa bên nào Rốt cuộc cô là người phải chịu những cơn thịnh nộ của anh Đông Mà cô thì biết gì đâu ấy phường ngồi im, đồng tiếp tục trút cơn bực tức. Mày ngu thì đã đành, còn ông già đã hai thiếu tóc cũng ngu theo. Còn trong nhà phong tinh đi tin cậy người dưng. Rốt sao gì thì chiếc ghế chủ tịch đồng quản trị cũng về nó thôi. Mày hài lòng không? Em đã bảo em không biết chuyện làm ăn của các anh. Anh biết nói gì bây giờ? Đúng rồi, mày nói mình nhưng mày để nó lợi dụng mày vào làm rễ nhà này Rồi nó thâu tớm quyền hành trong nhà Lúc đó tao cũng sẽ trở thành người làm công cho nó Đấy, mày hài lòng không? Phương Nghi ngồi im Nước mắt bắt đầu lăn xuống Ngay lúc đó, ông Trung đi vào Thấy không khí nặng nề trong phòng Ông nhìn đông và Phương Nghi Chuyện gì vậy? Phương Nghi không trả lời Đông không đợi ông Trung kịp ngồi xuống Đi thẳng vào vấn đề Chuyện rút vốn của các công ty Là do thằng Minh muốn Hay ba đề ra vậy? Ông Trung chưa dội trả lời Mà hỏi lại Đông Vậy ý con ra sao? Lúc nãy Hợp con nói rồi Con không đồng ý đâu Dứt khoát là không Tại sao? Con đã đổ bao công sức với công ty liên cương Bây giờ đưa cho nó xem như con mất trắng hay sao Nó làm ăn giỏi hơn con mà Sao không tự say sở Ông Trung bắt đầu nghiêm mặt Con nói phóng đại chi vậy Ba chưa hề bảo con giao công ty cho thằng Minh Chuyện rút vốn của con đầu tư bên Hùng Vinh Là bắt buộc phải vậy Không thể khác được Thấy Đông nhóm vậy ông ngăn lại. Còn nữa, con tự xem công ty Liên Cương là của con à. Ba chưa hề nói là giao nó cho con. Về mặt pháp lý, con, thằng Minh hay chú Công đều là những người thay ba điều hành cho tổng công ty thôi. Vậy thì không có chuyện thừa thiết cho cả nhân con. Mắt Đông sẵn lại. Ông Trung vẫn điềm nhiên Chuyện cạnh tranh là phải vậy Thằng Minh không tính sai đâu Con cũng thừa biết vốn của công ty không đủ sức nhập loạt hàng mới Nếu không huy động vốn cho nó cầm cự với công ty hiệp lợi Thì con cũng không giữ được công ty của con đâu Đây là chuyện sống còn của gia đình Con hiểu không? Đông nhét môi Con không hiểu gì ngoài việc ba thiên dị người ngoài hơn con cái. Ném tiên nhìn thằng học qua phương nghi, Đông cười khẩy. bà cưng cổ út quá, Thảo nào thằng Minh không bám theo con bé, Xem ra không sớm thì muộn, Nó cũng thừa ghế gia tài này thôi. Ông Trung nổi giận đặt bàn, Mày im đi, Mày làm anh mà bụng dạ hẹp như con tét, Sao mày không giỏi đem trí tệ ra làm ăn Mà chỉ quay về gia đình dành vật với em mày Nó còn con nít biết gì Ba Giọng phương nghi như gian lương Cô rất sợ khi nghe ba và anh Đông nặng lời với nhau Nhưng giọng nói nhỏ nhẹ của cô Không dập tắt được sự nóng giận của hai người Bình thường ông Trung rất ôn hòa Bản lĩnh như thép Nhưng khi dướng vào chuyện gia đình Ông trở nên lúng túng Nóng nảy như lửa Thậm chí mất hết bình tĩnh đồng cũng vậy Chạm đến quyền lợi riêng Là anh giữ tợn lên Người nào cũng làm cho Phương huy sợ cả Vì con ranh này mà mẹ tôi chết, tôi chưa bẻ cổ nó là may đó, ông biết điều chút đi. Mắt ông Trung sằm đi. Bây giờ mày muốn gì? Muốn ông đừng nghe lời thằng chó kia, dứt khoát tôi không đưa xu nào ra đâu. Ông Trung tức bầm gan, nhưng không dám găng với đông nữa. Tao chưa vào công ty cho mày, mày không được tự quyền. Nếu mày không hỗ trợ cho thằng Minh Thì tao cũng không giữ nổi mấy chi nhánh khác đâu Mày không biết làm ăn gì cả Chỉ ham tiền và đố kỵ anh em thôi Phương Nghi kéo ghế đứng dậy bỏ chạy về phòng Cô gài chốt cửa như sợ Đông có thể song vào Và ngồi một mình xuống giường Cảm thấy khổ sở mà không biết trốn đi đâu Phương Nghi không hiểu tại sao anh Đông ghét cô đến dậy Cô là em gái anh mà Tại sao không được anh thương? Cô không có ý niệm nào về mẹ Ngoài việc thấy bức ảnh trên đàn thờ Nhưng từ nhỏ Cô đã quen với việc bị anh Đông ghét bỏ Hiếp đáp Nếu không có bà Với sự thương chiều vô bờ bến Có lẽ cuộc sống của cô sẽ tối tâm lắm Cuộc sống gia đình đã hình thành trong cô Hai tính cách trái ngược Bướng bỉnh và ngoan hiền Hồn nhiên và suy tư Cả sự nổi loạn và cam chịu Cô thường có những phản ứng không biết đâu mà lường Chỉ biết bây giờ cô đang hoang mang ghi gốm Tại sao mỗi lần nổi giận Anh Đông bao giờ cũng bảo cô là con hoang Đã bao lần cô hỏi ba Nhưng bao giờ cũng được nghe một câu dỗ danh Con đừng thèm nghe nó Miễn bà thương con là đủ Làm sao cô thấy đủ cho được Không bao giờ cô bằng lòng với các giải thích đó Nhưng biết hỏi ai Rốt cuộc đến giờ Cô vẫn hoang mang không hiểu mình là ai Cả trong gia đình Cả trong tình yêu Cô đều gặp sóng gió Cô thèm được bình yên Nhưng khoảng bình yên đó ở đâu? Phương Nghi nhóng chân lên bấm chuông Rồi đứng đợi Trả lời cô là chú chó ngoắt đuôi chạy ra sân Rồi đứng sủa um sầm Nếu cánh cổng không đóng Chắc cô đã bỏ chạy ra đường Chó gì mà giữ kinh khủng Chờ thêm một lát mới có người ra mở cổng Đó là một phụ nữ khá lớn tuổi Thoạt nhìn là biết người rất hiền Bà vừa mở cổng vừa hỏi cô Tìm Minh hả cháu? Dạ, có anh Minh ở nhà không bác? Người phụ nữ không trả lời, nhìn cô hồi lâu Cháu tên gì vậy? Phương Nghi phải không? Phương Nghi cười bẻn lẻn Dạ, sao bác biết? Tự nhiên bác đoán vậy mà Cháu vô nhà đi. Phương Nghi theo người phụ nữ vào phòng khắc. Đây là lần đầu tiên cô đến nhà Minh. Dù cô và anh đã quen lâu, mấy lần khắc Minh rủ cô đến đây, nhưng bao giờ cô cũng từ chối. Vừa ngại ngùng, vừa kiêu kỳ. Cô nghĩ con gái đừng đến nhà con trai thì hay hơn. Sáng nay cô phải bỏ quy định đó. Vì anh Đông đem vợ con về nhà nguyên ngày Chủ nhật Chỉ một mình anh Đông cũng đủ làm cô chết khiếp Nói gì có thêm cả bà chị dâu hiền như sư tử Nó hay kể về con lắm Bác không hiểu sao con không đứng chơi Bác cũng trồng biết mặt con Dạ Nhưng đoán được ý phương nghi Bà Liên trả lời Sáng nay nó đi công việc Sắp về bây giờ đó Con ngồi chơi chờ nó nghe có cảm giác đang ngồi trước mặt một giếng nuôi. Bao giờ ở họ cũng là sự săn sóc gần gũi. Cảm giác đó làm cô thấy dễ chịu. Tự nhiên cô thấy tiếc vì đã không đến đây sớm hơn. Không hiểu sao bà Liên cứ hay cô. Tiên nhìn rất lạ, như ngờ ngờ tìm kiếm một nét thân quen nào đó. Vừa hy vọng mãnh liệt Vừa thất vọng phủ nhận. Bà không nói gì hết. Nhưng Phương Nguy cảm nhận điều đó từ ánh mắt của bà. Tự nhiên cô cũng hơi khận lại, văn khoăn. Nhìn cửa chỉ ngựa ngập của cô, Bà Liên dội lãng sang chuyện khác. Giọng nói của bà hòa nhã, dễ gần, Làm Phương Nguy cũng nhanh chóng quen tia nhìn khác lạ của bà. Cả hai nói chuyện khá thoải mái. Đến nỗi không hay tiếng xe ở ngoài sân Cho đến lúc Khắc Minh vào đến cửa Bà Liên mới hay Khắc Minh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Phương Nghi Anh mỉm cười Em đến hồi nào vậy? Bà Liên lên tiếng Nó chờ con nãy giờ Cả tiếng đồng hồ chứ đâu có ít Vậy hả? Khắc Minh đến ngồi bên cạnh Phương Nghi Bà Liên đứng lên Con ở chơi nha Bác phải đi chợ một chút Trưa này ở lại ăn cơm với bác Nhanh nghi Dạ Phòng Khắc Minh chỉ chiếc ghế cho cô Phương Nghì ngoan ngoãn ngồi xuống Mắt không rời khỏi anh Nhưng vẫn im lặng Khắc Minh đặt chiếc ly xuống bàn rồi chai rượu trong túi ra Anh làm ly mở nắp rót ra ly Uống với anh không? Em không biết uống rượu Anh cười khẽ Có lúc em cũng phải uống cho vui đó Tập đi nghiêng Để anh tập cho em Phương Nghi bù thiêu Anh muốn em hư phải không? Em là người yêu của anh mà Người ta chỉ rủ bạn uống rượu Chứ ai lại rủ người yêu mình hả anh Minh? Dĩ nhiên không bao giờ anh muốn làm em hư Em là của anh mà Nhưng anh làm sao vậy hả anh Minh? Hôm nay em thấy anh lạ lắm. Khắc Minh im lặng, nhìn chiếc ly trên tay, rồi nhìn cô đâm đâm. Em có biết sáng nay anh đi đâu không? Đi thăm bà anh. Phương Nghi ngớ ngẩn. Thăm ba anh? Sao anh về lẹ vậy? Từ đây đi Mỹ Tho đâu phải là gọn không? Không, không phải đi nghỉ tha Mà là ở trại giam Em hiểu không? Trại giam đấy Tự nhiên Phương Nguy rút tay lại Mở mắt lớn Cô nói một cách vô thức Trại giam Khắc Minh lầm lầm nhìn cô Em sợ lắm phải không? Nếu sợ dưỡng vào gia đình bất chính như anh Em có thể chia tay Anh không trói buộc đâu Phương Nghi đã bình tĩnh Cô lắc đầu Em không sợ Chỉ ngạc nhiên thôi Tại sao đến giờ anh mới chịu nói với em? Vì anh biết Cố giấu mà cũng không được khắc Minh nhìn đâm đâm ra ngoài Một tuần anh một mình đến thăm ba anh Đó là lúc anh sống với mảnh đời riêng của mình Bạn bè không ai biết Chỉ duy nhất có mẹ là chia sẻ với anh Bây giờ có cả em Bác ở tù bao lâu rồi? 12 năm Khắc Minh quay lại Phương Nghi nhìn anh chăm chăm Chưa bao giờ cô thấy Khắc Minh buồn như vậy Một vẻ đau đớn sâu sắc không thể kiềm chế Anh lặng lẽ rót rượu uống, uống như người uống nước lạ. Đừng anh! Phương Nghi giữ chiếc ly lại, nhưng khắc mình khẽ gật ra. Để yên cho anh. Bây giờ anh muốn ngủ một giấc đến tối. Ngày mai lại đến công ty bận rộn trăm công việc. Anh sợ lúc rảnh rỗi lắm, em biết không? Anh cười khẽ. Ba anh đang đau bao tử, nặng lắm. Anh muốn đưa ba vào bệnh viện để tự tay anh lo. Vậy mà, trong khi anh ở ngoài này có tất cả, thì ba anh một mình trong đó mất tất cả. Em có hiểu đối với một người đàn ông từng thành đạt. Điều đó bất hạnh đích mất nào không huy. Anh gục đầu xuống cánh tay, dáng điệu tuyệt vọng. Anh có tiền, có thể mua cho ba anh mọi thứ, nhưng sự tự do thì anh không thể mua được. Mà đó lại là cái mà ba anh cần nhất. Tại sao lại Cô không tưởng tượng nổi con người ngang bướng kiêu hãnh và tự tin như anh. Lại có lúc yếu đuối như vậy Cô không biết làm gì hơn Là nắm tay anh Và ngồi im chờ đợi Anh hẹn yếu quá phải không Còn em Có sợ dướng vào anh không Em đã biết cuộc đời riêng của anh rồi đó Quyết định chia tay còn kịp đó em Mà phải dựa vào cạnh bàn Thấy chiếc ly để trong góc Anh giới tay lấy và rót đầy rượu vào Ngồi phịch xuống ghế Làm lì uống hết ly Hình như anh đã quên cô có ở đó Và cứ ngồi im ly mà uống Cửa chỉ của anh làm Phương Nghi thấy sợ Cô không dám cản Cũng không biết phải làm sao Cuối cùng cô giữ tay khắc minh lại Đừng như vậy anh Anh không muốn có em ở đây hả? Khắc Minh ngẩn lên Anh muốn ở một mình Em về đi Anh Minh Đừng phiền anh Về đi Phương Nghi chợt thấy tự ái Tính cô dốt tính nói ngọt Cô không quen bị đuổi như vậy Cô định lấy chiếc sách tay bỏ ra ngoài Nhưng thấy vẻ đau khổ của anh Tự nhiên cô hết giận Dịu dàng nói Hay là anh ngủ chút đi Có cần em lấy nước cho anh không? Không cần đâu Anh muốn ở một mình Phương Nghi đành đứng lên Vậy thì em về Ra đến hành lang Cô quay lại mở hé cửa nhìn vào phòng Khắc Minh Khắc Minh ngồi gục xuống bàn không biết ảnh có không. Xuân Nghi bặm môi lặng lẽ đi xuống cột thang. Cô gặp bà Liên ở giữa sân. "Thưa bác, con về." Bà có vẻ ngạc nhiên và không bằng lòng. "Sao về sớm vậy con? Lúc nãy con hứa với bác ở lại ăn cơm mà. Còn thằng Minh đâu?" "Dạ, ảnh ngủ rồi." "Sao lại ngủ?" Có con tới mà nó ngủ được à Phương Nghi đành nói thật Anh uống rượu nhi quá đó bác Uống gần hết cả chai luôn Trời đất Bà Liên kêu lên kinh ngạc Rồi đi lên phòng khắc minh Nhưng thấy anh đã nằm trên giường Bà trở xuống với Phương Nghi Chắc nó có chuyện buồn gì đó Nó có kể với con không Ngồi xuống đây Nói lại cho bác nghe đi Dạ Ảnh nói lúc nãy đi thăm bác trai Bác bị đau bao tử Vậy hả Bây <cười> giờ Ảnh giấu con nên con không hiểu gì cả Lúc mới quen còn hỏi về gia đình ảnh chỉ bảo bắt trai ở quê coi giường Dạ Nhưng bác trai sao phải đến nỗi như vậy hả bác Bà liên chớp mắt Lặng lẽ dòng tay như suy nghĩ Khá lâu bà ngước lên nhìn Phương Nghi dịu dàng Thật ra bác không phải là mẹ ruột khắc minh Mẹ ruột khắc minh có chồng khác Bà bỏ nó lâu rồi Nghe nói bà ấy cũng sống ở thành phố này Nhưng bác không gặp. Phương Nghi mở lớn mắt. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cô có cảm tưởng sáng nay mình đã khám phá được bí mật cuộc đời khắc minh. Một điều mà trước đó cô không hình dung được. Bà liên nhìn cô giọt xét. Bác thấy có bổn phận phải nói hết với con. Rồi sau đó con tự quyết định. Nếu con không chấp nhận được gia đình bất thường của thằng Minh. Thì con nên dừng lại ở đây. Phương Nghi đắt đầu. Con nghĩ không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Bà Điên thở nhẹ, Như rất bằng lòng câu nói của cô. Chuyện của thằng Minh dài dòng lắm, Và đầy vi kịch nữa. Nhiều khi bác nghĩ, Nếu số phận không đưa đẩy nó đến với bác, Chắc cuộc đời nó rồi chẳng ra gì. Phương Nhi nói kẻ Bác kể cho con nghe đi Chuyện đó bác không rành Chỉ biết đại khái là mười mấy năm trước Ba thằng Minh làm trưởng phòng tài vụ Của một xí nghiệp đánh cá Ông có liên quan đến vụ thăm lầm quỷ xí nghiệp Tội chứng người ta xuống thành tra Thì mọi chuyện mới đổ bể Ông giám đốc vụ ổng đứng ra nhận tội hết Ổng ở tù thì ông ta ở ngoài này nuôi vợ con ổng và lo cho ổng được trắng án. Bà khắc mình lúc đó không còn con đường nào khác. Ổng mới bằng lòng. Bà liên thở dài. Thật ra, tội của ổng chỉ một hoặc hai năm tù là cùng. Nhưng đánh cho ông Hai Thành. Ông lãnh án đến 15 năm. Còn ông kia thì ôm số tiền trốn qua Thái Lan. Bởi vậy thằng Minh nó hận hai thành lắm Đầu óc nó lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kiếm ông ta trả thù Nhưng lúc đó nó còn nhỏ quá Giả lại ông trốn mất rồi Xem như cái hoàng của bà nó là số phận bắt phải chịu Trả thù ai bây giờ? Vậy là lúc đó gia đình anh tăng nát hết hả bác? Bà Điên cười phê phán Bác chưa thấy người phụ nữ nào như mẹ thằng Minh Chồng ở tù, con còn nhỏ Vậy mà cứ lo ăn chơi, cặp bồ lung tung Nghe nói lúc chưa có chuyện gì xảy ra Bà cũng đã ngoại tình với ông Hai Thành Sau này bà thằng Minh mới biết biết rồi bà bỏ luôn thằng Minh để có chồng Tội nghiệp thằng Minh, lúc đó mới 15 tuổi Nó quen sống sung sướng Nên còn khờ lắm Lúc, lúc gia đình sụp đổ Tự nhiên thằng nhỏ thay đổi hẳn Nó trở nên ít nói Cứng răng Lúc nào cũng hận đời Thấy nó lúc đó Bác thương đứt ruột Bà Liên gần đầu thở dài Lúc đó chồng bác chết Bác sống một thân một mình Với gia tài đồ sổ Ông để lại Bác nhận, bác nhận nó làm con Và ráng hết sức, sức giáo dục, dục nó Thành người tại đức và, và trời đã không phụ lòng bác Nó, nó là thằng con, con trai xuất sắc Bác hãnh diện về nó lắm Bà liên bác nói với vẻ sung sướng hãnh diện Phương Nguy hiểu bà thương khắc mình như con Cô hiểu rằng cuộc đời sóng gió của khắc mình thực ra chẳng có gì gây gớm lắm Không thể gọi là bất chính như anh nghĩ Và cô không sợ gì cả Thậm chí càng yêu anh hơn Yêu cả nỗi buồn riêng tư của anh Cũng như sự gai góc đã từng làm cô khổ sợ Tiếng phương nghi lên Lần đầu tiên con thấy ảnh buồn như vậy đó bác Từ đó tới giờ chỉ thấy ảnh quyết đoán đến cao ngạo Con nghĩ ảnh không biết yếu đuối là gì Bà Liên cười Ừ, tánh nó là vậy đó Ngoài xã hội nó bản lạnh lắm Chỉ có bác mới chứng kiến những lúc nó buồn thôi Ai cũng có một góc nội tâm riêng, phải con? Dạ Bà Liên chợt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy Con nên coi nó ra sao rồi Xuống ăn cơm với bác Hai bác cháu ăn cho vui Dạ Phương Nghi đi lên phòng khắc minh Anh ăn ngục vui. Cô khép nhẹ cửa rồi xuống phòng ăn. Cô ở chơi với bà Liên đến chiều mới về, cảm thấy dễ chịu với ấn tượng về bà. Cô cũng không hiểu sao mới gặp bà lần đầu, cô đã thấy như quen thân lắm. Có lẽ gì bà là mẹ của Khắc Minh. Cũng có thể ở bà có nét dịu dàng của người mẹ. Dù sao Khắc Minh cũng may mắn hơn cô, vì anh còn có mẹ về nhà. Phương cô Nghi lẫn thần, lẫn thần đứng bên bàn thờ bàn mẹ. Cô nhìn chằm chằm bức hình. Không cô hiểu sao cô, cô có cảm giác đó không phải là mẹ mình. Cô, cô thở, thở dài lặng lẽ, lẽ đi lên phòng mình. Anh Đông và, Đông và chị Hương đã về. Cô thấy nhẹ nhõm gì không khi không bị quấy rầy. Và một ý nghĩ lẫn thần chợt đến với cô. Ước gì được sống ở nhà khắc minh Ở đó có một phụ nữ đôn hồng sẵn sàng đón nhận cô Chứ không như ở đây Lúc nào cũng có thể xảy ra giọng tố Mấy ngày nay Phương Nghi không gặp Khắc Minh Anh bận công chuyện có lúc đến khuya mới về Cô cũng bận học thi Nên không đến nhà anh Nhưng đêm nào cũng vậy Trước khi đi ngủ Bao giờ Khắc Minh cũng gọi điện đến Cả hai nói chuyện dù dơ khá lâu Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện xây rượu Cô cũng không hỏi đến Phương Nghi hiểu rằng Cô nên xem chuyện buồn của anh Như một quá khứ Mà khắc minh không muốn bị khơi lại Không hiểu sao Trong công ty Có chuyện gì mà anh đang thường về nhà gây với ba Chiều nay Cô định đến trung tâm ngoại ngữ Thì đông về Anh xây nhà và không cho cô đi học Anh chặn cô ở cửa Nè con nhỏ, nhỏ kia Mày, mày nghe lời, lời thằng Minh về nhà Giọt dây, dây ông già phải không dạ Sao mày ngu quá vậy Cả, Cả mày lẫn ông già đều ngu như đọc nhau Mày làm, làm tao nào, mất mấy trăm, trăm triệu Mất luôn một hợp đồng, đồng ngon cơm nhất, nhất. Mày, mày với thằng Minh muốn chứng, chứng kiến Thằng anh mày phá sản phải không Phương Nghi chưa kịp trả lời thì vọng ông Trung đã gian lên giận dữ Mày muốn về đây quấy rời phải không Tao đã bảo hàng trăm lần là muốn gì mày cứ nói với tao. Để yên cho nó học hành. mày nghe không? Dẫn đứng ở cửa. Đông cười khảy. Khền khàng và siêu dẻo. Dì say. Anh nhìn ông Trung như thách thức. Không nghe. Ông có coi tôi ra quái gì mà tôi phải nghe ông. Thật là khôn nhà dạy chợ mà. Ông Trung quát lên. Mày căm hỏng đi. Hè Đồ con phát của mày, mày làm thất, thất thoát của tao gần cả tỷ đồng Mà vẫn chưa, chưa sáng, sáng mắt sao Nếu thằng Minh không tìm cách Giật lại hợp đồng này hợp Thì không, không chừng tao phải giải tác công ty của, của mày rồi. rồi Đồ ngu Đúng tôi ngu Ngu nên mới nghe Điều lời ông mười năm này, mấy năm nay Để cho con nhỏ này Tát quai tác quái trong nhà Bây giờ tôi không im nữa Nghe chưa đồ con hoang Mày là đứa con hoang Con hoàng mà được hưởng gia tài Căm hỏng Ra khỏi nhà này ngay Thằng khốn nạ Ông Trung giận dữ quát đông Nhưng anh vẫn điềm nhiên Hài lòng và hả hê Phương Nghi nhìn ông Trung Mắt cô trắng bệt Cô tin rằng những gì đông nói Không phải là vô cớ Không phải chỉ để mắng nhiết xu Giọng cô lạc đi Nếu anh đã nói vậy, thì em là con của ai? Không phải em là con của mẹ sao? Mẹ tao mà thèm sinh ra mày à. Mày là con của bà ở đó. Nghe chưa con ranh? tâm hỏng mày lại. Ông trùng như nổi điên lên, giỡn lấy chiếc bình hoa trên tay ném vào đông. Phương Nghi nghe một tiếng thất thanh. Cô quay lại. Một dòng máu từ trán đông chảy dài xuống mặt. Cô thảm hốt kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi bỏ chạy về phòng, nằm như mê trên giường Lát sau nghe tiếng còi cấp cứu, cô chậm chạp đứng lên đi đến cửa sổ. Dưới sân, chiếc xe đang chạy ra cổng. Anh Đông đi bệnh viện rồi, có nặng lắm không? Phương Nguyên chạy dội xuống nhà. Cô gặp các mình đang dội dãi đi lên. Chuyện gì vậy Nhi? Phương Nghì bám vào áo anh Tự nhiên cô bật khóc Vì quá xúc động và căng thẳng Khắc mình có mặt bây giờ thật đúng lúc Nếu không cô cảm thấy cô đơn ghê gớm Em muốn vô bệnh viện xem anh Đông ra sao Lúc nãy sợ quá em bỏ chạy Bây giờ mới thấy lo Anh thấy không có gì Tại khó cầm máu Nên anh Đông muốn vô bệnh viện Với lại ảnh đàn bực em Em, em vô đó, đó coi, coi chừng có chuyện, chuyện nữa Phương Nghi chùi nước mắt Nếu ảnh có bị gì Chắc, chắc ba em ân hận lắm Khắc Minh vỗ dành Lên, Lên phòng đi Rồi kể anh, anh nghe Chuyện gì vậy Anh, anh khép, khép nhẹ cửa nữa. Rồi đến ngồi gần cô Anh, anh đồng, đồng về với ba em nữa phải không? không Dạ Vậy sao em khóc? Em sợ quá. Mỗi lần thấy hai người gây gỗ là em sợ lắm. Sao lúc nãy không đến nhà anh? Em sợ anh không có ở nhà. Thì em chơi với mẹ anh. Mấy ngày nay anh đang chạy công việc tối mặt. Chiều tranh thủ ghé xem em sao. Cũng may là chiều nay có anh. Nếu không em sẽ làm gì? Phương Nghì lắc đầu. Không làm gì hết, em ở nhà, ở nhà một mình, mình. Cô nín lặng một lát, rồi buồn buồn Anh Đông bảo em là nào? con hoang Con của bà hoa ở, ở đợ Khắc Minh bật cười Khi người ta say, người ta thích nói bậy Nhất là để xúc phạm người khác Hơi đầu em nghe Không phải anh nói bậy đâu anh Nếu ảnh nói năng bừa phải thì ba đã không núng túng như vậy. Em không nghe lời ảnh đâu mà em nhìn thái đồ của ba. Phòng thế nào nhỉ? Có lẽ đúng như anh đồng nói. Em là con hoang mà ba nhận về nuôi không biết có phải ba là ba ruột của em không nữa. Em hoang mang là... những lúc anh và cô cãi nhau dữ dội Và mấy lần giận nhau kéo dài cả tuần Thật ra những lúc thế này Mới là những lúc gắn bó thật sự Em không biết Nhưng chuyện này bất ngờ quá Vậy từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ sao Phương Nhi gập đầu nhẹ nhẹ Em chưa nghĩ tới Tại em thấy nó xa xôi quá Còn anh Anh nghĩ lâu rồi Nhưng chưa phải lúc Còn bây giờ thì sao Em chưa ra trường mà anh Chỉ cần, chỉ cần em chịu, đám, đám cưới xong em đi học cũng được vậy. Anh nghĩ ở, ở nhà, anh, anh nghĩ ở, ở nhà, nhà anh. anh, em thoải mái hơn ở đây. Với lại, yêu nhau, nhau thì phải đám, đám cưới, anh không, không thích, thích kéo dài, dài tình trạng này nữa rồi. Em đi làm về Được thấy em ở nhà Thích có một người vợ bên cạnh anh Chứ không phải cả tuần mới gặp một lần Và khi em ra trường Em sẽ xin con cho anh Anh chỉ cần có vậy Còn thì em không phải làm gì hết Nhưng em thích đi làm Em sẽ giàu làm trong công ty anh Cũng được Như vậy thì gửi con cho mẹ giữ Cả hai cười phá lên, vì nhận ra mình đang dễ dời tương lai, vừa hiện thực, vừa lãng mạn. Khắc Minh nhìn sâu vào mắt Phương Nghi. Yêu anh nhiều hơn. Không phải đâu Em vô tư lắm Không, không thể, thể yêu sâu sắc, sắc như anh Ừm Em không, không đồng ý, ý vậy Vừa nói cô vừa đưa tay <cười> Nắp mũi khắc minh Anh nghiêng đầu tránh và giữ tay cô lại Không cãi với em nữa Bây, Bây giờ bạn xem Mình sẽ mời ai đi đám cưới Nhớ đừng gửi thiệp Cho người thích thắng, thắng, thắng tỉnh em nhé Phương Nghì nhéo hồng khắc mình một cái. Anh quằn người dì đau. Cô hết mắt lên. Đáng đợi. Ai bảo chăm chết người ta. Đùa chút xíu. Không ngờ cô nàng phản ứng dữ dội quá. Chưa bao giờ em làm anh đau như vậy. Có ý định xin lỗi không đây? Không hề. Nhưng nhớ thêm cái nữa thì sẵn sàng. Khắc mình dịu cờ. Đề nghị cho anh rút lại lời hứa Lý do vì cô dâu dữ quá Anh không dám mang một cọp về nhà Phương Nghì dặm chân Bây giờ ngồi đó giọng phải không? Anh nghĩ lại rồi chứ gì? Hối hận rồi chứ gì? Có thể Không nói chuyện với anh nữa Phương Nghì muốn ngẩy bỏ đi Nhưng khắc mình giữ tay cô lại Thôi, đừng giận nữa Cho anh xin lỗi Các mình mình đứng dậy Đi tới đi lui trong phòng như suy nghĩ Phương Nghi ngồi im nhìn theo Chờ mãi không thấy anh nói gì Cô sốt ruột lên tiếng Anh nghĩ gì vậy? Bộ anh có chuyện hả? Không Không có chuyện gì trầm trọng Anh chỉ nghĩ có thể anh đồng sẽ cảm đám cưới của mình Có thể bằng những thủ đoạn nào đó Anh không muốn em là nạn nhân Phương Nghi thì thầm Thế anh, anh có sợ không? Khắc minh nhúng dài Hoàn toàn không Anh Đông không phải là đối thủ của anh Em cũng không sợ ảnh Không đơn giản như em nghĩ đâu Anh Đông mới là người em sợ nhiều nhất Anh có những thủ đoạn mà anh không tiện nói với em. Bác Trung cũng không hiểu ảnh bằng anh đâu. Phương Nghi tư lời Em không hiểu sao anh đông đố kỳ em như vậy. Vì ảnh sợ anh vào làm rễ, sẽ đoạt gia tài. Khắc Minh khẽ nhúng dài Anh không cần những thứ đó. Tự anh cũng có thể làm ra được. Có điều anh đong quấy rầy em hoài Anh anh chịu không nổi Phương My buộc mì Có lần anh bảo khi em có chồng Em sẽ không được nhận ở gia đình bất cứ thứ gì Nếu, Nếu không, anh không anh sẽ giết anh. em Khắc Minh miệng cười Chuyện đó đâu, đâu có lớn Nếu vậy thì em hãy nói với gia đình Em sẽ không nhận thứ gì hết Anh đủ sức bảo bọc em mà Phương Nghì cuối đầu, cuối đầu nhìn xuống chân. Em không cần tiền hay điệp dị. Em, em chỉ muốn, muốn sống yên ổn và được thương yêu. Còn anh Đông anh thì lúc nào cũng nghi kỵ Nhiều lúc, lúc em muốn có chồng, có chồng để thoát khỏi gia đình. Cô ngước lên nhìn khắc minh. Lúc đó anh cũng đã chút ít rồi, đợi có mặt mọi người, mình tuyên bố luôn. Anh nhìn lòng hồ, rồi vỗ nhẹ lên má cô. Bây giờ anh phải đi, tối, tối nay anh hẹn với dài người bạn. Mai anh phone cho, đi. cho em nghe. Dạ. Phương Nghi còn ngầm ngủ chưa muốn chia tay. Khắc Minh cười như... Yeah, hơn tháng sau. Ngày quan trọng đó cũng tới. Ngày dỗ mẹ của cô khách hứa thật đông. Đến chiều thì bà con không còn ai. Bữa ăn chiều có mặt vợ chồng anh Đông, thêm Khắc Minh, vừa là khách, vừa là người trong gia đình. Sự có mặt của anh làm anh Đông khó chịu ra mặt. Nhưng Phương không ngại điều đó nữa. Rồi từ từ cô sẽ giải phóng đông ra khỏi tâm trạng đố kỵ lo sợ. Có khắc minh, ông Trung trở nên vui vẻ, linh hoạt hơn. Khắc minh tiềm đạm trước mọi thái độ đối với đông. Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, dù mặt đông nặng như chị. Cuối cùng là những món trắng miệng. Khi bàn ăn đã được dọn sạch sẽ, còn lại cái dĩa trái cây và chai rượu trên bàn. Không khí trở nên, trở nên dễ chịu hơn Khắc Minh mỉm, mỉm cười, cười nhìn ông Trung Tối, Tối nay có mặt bác và, bác và anh, anh chị hai Con muốn thưa bác, bác chuyện của con à. với Phương Nghi Ngọc Tuyết là người nhạy cảm nhất Chị buông một câu Hai, hai người tính cưới, tính cưới nhau hả? Dần Đông, Đông ngồi, ngồi yên Đầu ốc anh hoạt động một cách chậm chạy trước tuyên bố bất ngờ của khắc minh. Ông Trung cười sảng khoái. Lẽ vậy sao? Con Nghi chưa ra trường mà. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Bác biết hai đứa bằng tính trước rồi phải không? Bác đồng ý đó. Đồng đã suy nghĩ xong. Anh nói tiếp ngay khi ông Trung ngừng nói. Đám cưới rồi ba cho nó cái gì làm của hồi môn Chuyện vui của nó chứ đâu phải của con Là người trong gia đình thì con có quyền biết Ngọc tuyết khẽ tích tay đồng cái, rồi ngọt ngào rào đóng. Chuyện hôn nhân của cô Út mới là quan trọng. Anh đừng làm ba mất vui. Dĩ nhiên, cô Út có người chồng tài giỏi như Dũng Minh, thì ba đâu cần lo sợ cho cô Út khổ. Khắc Minh cũng không cần gì ở gia tài của ba đâu. Chị nói có đúng ý Minh không? Khắc Minh miễn cười không trả lời. Anh để Phương Nghi nói ra điều đó. Cô ngước lên nói nhỏ nhẹ. Em với anh mình đã bàn trước rồi. Khi rời khỏi nhà, em sẽ không mang theo thứ gì cả. Từ đó tới giờ, anh đồng cực khổ với gia đình, thì mọi thứ ba. Mọi Môn người đều sửng sốt trước câu nói của cô Dẻ hài lòng trên nét mặt của vợ chồng, chồng đông Nhưng, nhưng anh, anh còn hoài nghi Đây, đây là ý muốn của em hay của, em hay của cậu, cậu Minh? Khắc Minh điềm đạm Tôi hay phương nghi thì có gì khác Anh cứ xem chúng tôi là một Và có thể yên tâm Không để ý dẻ chăm biếm kính đáo trong dòng nói của các mình. Đồng thợ phà, như Trúc Đi nổi lo dằn vặt bấy lâu này. Theo bản năng, anh tin ngay lời nói của các mình. Vì từ đó tới giờ, trong thâm tâm anh đã ngầm kính nể bản lĩnh của các mình. Một khi đã những nói, thì cậu ta sẽ làm như thế. Nếu chỉ có Phương Nghi nói, thì anh mới nghi ngờ thôi. Anh chật thấy Phương Nghi lấy chồng Bỗng trở nên niềm hạnh phúc của anh Và không còn cái gai trong mắt anh nữa Thế là mọi sự bỗng đã lộn cả Vợ chồng Đông là người hăng hái bàn chuyện đám cưới nhiều nhất Ngọc Tuyết xúc xắn nhận việc lo mọi thứ cho cô dâu chị hướng hở nói về những kiểu sơ rộng lẫy Mà Phương Nghi sẽ mặc trong ngày cưới nghe nghe một cách lơ đả khắc minh Minh với nụ cười ở môi ng nhà sinhỉ và ông Trung lặng lẽ nghe còn trong đầu thì anh học với những suy tính ông không thể im lặng để đứa con gái ông thương yêu thiệt thòi như vậy nhưng điều đó chỉ còn ông